Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2979 Linh khí biến ảo chân linh Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Quả nhiên là tốt bảo vật Lâm Hiên mừng rỡ ngoài Hai tay như mặt hoa Như hổ điệp tung bay không Thôi từng đạo pháp quyết Như lấy phía trước đánh tới Ngũ long tỉ thanh thế Trở nên càng phát ra Kinh người vô cùng kim Quang hành động lớn, mặt ngoài 5 cái kim long, rõ ràng bay lên mà. Ra, nuốt mây nhà khói, còn ngũ long tỉ, càng bị nồng đậm kim quang. Bao khỏa, hung áp gì thường hướng phía phía trước rơi đập, ầm. Những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, sau đó, từng đạo giống như mạng. Nhện vết sạn xuất hiện ở trong tầm mắt. Không gian nguyên bản nhìn không thấy. Sờ không được chính là hư vô. Đồ vật vậy mà lúc này giờ phút này lại phản phất biến thành một mặt cực lớn tấm gương. Đây là Lâm Hiên đồng tử hơi co lại biến hóa như thế nhất định là được sự. Giúp đỡ thiên địa pháp tắc chẳng lẽ cái này ngũ long tỉ lại có lính vực hiệu quả. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc. Tự nhiên không cần nhiều lời. Chơ mắt nhìn trên bầu trời vết sạn càng ngày càng nhiều, một mực kéo. Dài hướng chân trời cực xa chỗ, sau đó xoẹp xẹp một tiếng truyền vào. Lỗ tay, bầu trời rõ ràng vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh được rồi. Qua, cái kia cổ đầu quái điểu, mỗi một cái xương sọ đều cực kỳ nhân cách. Hóa lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó đôi cánh tránh bay về phía trên đỉnh đầu. Muốn chạy sao? Lâm Hiên bên khói miệng lộ ra một vẻ trào phúng. Dùng tính cách của. Hắn cơ hội tốt như vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngũ Long tỉ hào. Quang lớn nhanh. Dùng xếp đánh không kịp bưng tay tốc độ hướng phía. Đối phương đuổi theo rồi. Qua. Cái kia quái điểu lớn sợ. Tốc độ chạy trốn càng thêm nhanh chóng sau. Đó ngoát miệng ra theo chín cái đầu sọ miệng ở bên trong có tất cả. Một đường kính hơn một trượng quả cầu ánh sáng phụt lên đi ra ngoài. Quả cầu ánh sáng kia thập phần sáng ngời mà lại đón gió mà lớn lên. Trong khoảnh khắc hóa thành trăm trượng khoảng cách một người tiếp. Một người hướng phía ngũ long tỉ đập tới rồi. Lâm Hiên thấy kinh hãi không thôi dùng thực lực của hắn tự nhiên có. Thể nhìn ra quả cầu ánh sáng kia có sắn có quy lực đáng sợ ngần nào Nhưng mà ngũ long tỉ hoàn toàn không có chỗ sợ Chín cái quang cầu có Như giấy mỏng, dễ như trở bàn tay đã bị đột phá Nhưng là bởi vậy cản Trở một ngăn cái kia quái điểu trải qua tiếp cận đỉnh đầu kiếp vân Tạo thành vòng xoáy Sau đó nó không nói hai lời Quạch một tiếng liền độn tiến vào Vòng xoáy nhanh chóng thu nhỏ lại, nguyên một đám to bằng cái đấu phù. Văn do bên trong phun bó có ngàn vạn nhiều. Sau đó những cái kia phù văn bắt đầu vặn vẹo, huyễn hóa ra một mặt lại. Một mặt tấm trắng tầng tầng lớp lớp chắn phía trước. Như vậy phòng ngự tự nhiên không phải chuyện đùa, ít nhất độ kiếp sơ. Kỳ lão quái vật mơ tưởng đem đột phá. Nhưng mà ngũ long tỷ lại há có thể dùng lẽ thường đi phòng đoán. Cái kia nằm cái kim long tới nhanh chóng nhất chỉ là móng vuốt sắc. Bén khẽ múa, xoẹp xẹp âm thanh hành động lớn ngăn cản ở phía trước tấm. Chắn cũng không biết có bao nhiêu mặt tan thành mây khói mất. Đã có kim long ở phía trước mở đường bao vây lấy kim quang ngũ long. Tỷ đột phá, vậy thì lộ ra muốn thuận lợi nhiều lắm. Âm. Ngàn vạn mặt tấm chắn. Dường như không có phát ra nổi nhiều ít hiệu. Quả ngũ long tỉ như một vị sao rơi giống như hung hang đụng vào vòng. Xoáy. Bầu trời thoáng cái biến thành màu xám trắng. Sau đó toàn bộ trong hư. Không hắc khí phun bó. Lôi đình hành động lớn. Âm ấm. Lâm hiên dưới chân ngọn núi. Rõ ràng có cấm chế thủ hộ nhưng mà tại. Thời khắc này rõ ràng cũng nứt ra. Gió mạnh nổi lên bốn phía, dư âm uy thế càng làm cho người ta ré mắt. Diện tích sống lớn ốp đảo tại trong khoảnh khắc liền biến thành hư vô. Kế tiếp là sa mạc thương hải tang điền tại thời khắc này, không. Ngừng mà trình diễn. Lâm Hiên cũng không nên qua, may mắn trước đây, hắn đã xem huyền vũ. Chân linh nghiên tế ra linh quyết định cũng thả ra xanh thắm màn nước. Bằng không, cái này dư âm tuy nhiên không đến mức lại để cho lâm hiên. Vẫn lạc, nhưng được bị thương, nhưng lại không thể bình thường hơn. Được, long trời lở đất toàn bộ quá trình sằng co rất lâu, thân ở trong đó. Nói sống một ngày bằng một năm cũng không đủ. Nhưng lại đáng sợ tổng cũng sẽ có đi qua một khắc. Rốt cuộc trên bầu. Trời đã không còn tia chớp cùng lôi hỏa cái kia làm cho người sợ hãi. Gió mạnh cũng dần dần tiêu tán mất. Chầm rãi bầu trời một lần nữa thanh minh trên đỉnh đầu cái kia cực. Lớn vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa còn cỡ đầu điểu liền. Càng không cần nhắc tới phản phất từ đến chưa từng ở cái thế giới. Này từng xuất hiện. Hô! Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem lơ lượng tại trong hư không ngũ. Long tỷ trong nội tâm vui mừng không thôi, bảo bối này uy năng quả nhiên lớn đến quá mức, hầu như mỗi một lần tế ra đều có thể diệt sát. Cường địch để cho mình biến nguy thành an. Lâm Hiên trong nội tâm thập phần vui mừng, tay phải nâng lên, ngũ long. Tỷ linh quang lóe lên, liền đã bay trở lại. Sau đó Lâm Hiên há miệng, đưa nó nuốt xuống tiến vào trong bụng. Bảo bối này uy năng tuy không phải chuyện đùa, nhưng mỗi một lần xử. Dụng về sau cũng cần một lần nữa ở đan Điền khí hải trong đào tạo. Thật lâu, nhưng bất kể như thế nào trước mắt cái này đáng sợ thiên kiếp cuối. Cùng là vượt qua, Lâm Hiên cũng có thể bởi vậy, hơi chút tùng bên trên. Như vậy một hơi rồi. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, ầm ầm, một hồi tiếng nổ lớn như đồng dạng xếp đánh cuồn cuộn truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, trong nội tâm mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, vội vàng theo tiếng ngẩng đầu, nguyên bản đã bình tĩnh lại. Bầu trời đột nhiên lại trời u ám. Chuyện này Làm sao có thể chứ Chẳng lẽ cái kia cửa đầu hung cầm chưa vẫn lạc Lâm Hiên ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc Ngũ long tỉ một Kích đủ để hủy thiên diệt địa Chẳng lẽ nói đối phương rõ ràng tại Vừa mới một kích kia trong chống đỡ tới Không có thời gian trần chờ Lâm Hiên đột nhiên cảm giác sau lưng lông Tơ dựng thẳng lên Dưới sự kinh hãi Hắn không kịp cẩn thận suy tư thân hình lói lên. liền sử dụng tới cửa thiên vi bộ. Đi, tàn ảnh còn lưu tại nguyên chỗ, lâm hiên chân thân cũng đã vượt qua. Ngàn trượng khoảng cách, mà hầu như trong cùng một lúc, một tia chớp chém mà xuống bất quá to. Bằng cánh tay trẻ con, nhưng mà bên trong ẩm chứa pháp tắc chi lực. Lại làm cho người kinh tâm khó coi, may mắn Lâm Hiên lấn mất nhanh. Chóng, nếu không không vấn lạc, cũng nhất định sẽ thân chịu trọng. Thương đấy, đối phương quả nhiên còn sống. Sự tình đến một bước này, Lâm Hiên đã không còn nửa phần trần chờ, con. Mắt có chút nheo lại, đáy mắt ở chỗ sâu trong tia sáng gai bạc trắng. Hành động lớn đồng thời, thần thức cũng không tiếp tục giữ lại toàn. Lực thả ra, bất kể như thế nào trước xác định vị trí của đối thủ, khẳng định là trọng yếu nhất nếu không kẻ địch ẩm từ một nơi bí mật gần đó chính. Mình lại ở đại sảnh đám đông hạ bạo lộ, vậy coi như thật sự nguy hiểm. Đâm ạ, vải gấm xé sách âm thanh truyền vào lỗ tai, cái kia cửa đầu điểu. Ngược lại cũng không có che giấu ý đồ, tư không được xé sách ra hỏa Này hiện hình mà ra Cùng vừa mới so sánh với Ra hỏa này thể tích ít đi một chút Chỉ còn Lại có trăm trưởng có thừa Toàn thân điện quang cùng lôi hỏa Cũng Cũng sẽ không tiếp tục như vậy Trói mắt Hiển nhiên vừa mới ngũ long tỷ một kích Không chỉ có đem kiếp vân khu trừ Cách này cẩu đầu quái Điều chịu đựng đến tổn thương Tương tự là không như bình thường Nhưng mà ra hỏa này chỗ phát ra uy áp như trước làm cho người vé. Mắt, Lâm Hiên có thể không chút nghi ngờ mà nói nó tuyệt đối là độ. Kiếp kỳ cũng không biết cách này do linh khí chỗ huyến hóa ra đến quái. điểu cùng trong truyền thuyết cỡ đầu hung cầm đến tột cùng là quan. Hệ như thế nào, rõ ràng bất quá là trùng kích độ kiếp kỳ bình cảnh. Như thế nào sẽ diễn biến thành hiện tại loại kết cuộc này? Lâm Hiên buồn bực trong lòng không cần để nhưng mà lại hề quải đối với sự tình giải quyết đó cũng là là chuyện vô bổ địa phương. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.